May mà áp lực của Hồng Liên Thiên Hỏa khiến cơ động phải toàn tâm ứng phó cho nên hắn không thể suy nghĩ lung tung. Khi hai người vừa xuyên qua Hồng Liên Thiên Hỏa cơ động trước tiên giải trừ khôi giáp rồi bảo Trần Tư Tuyền rời lòng mình. Bất quá lần này Trần Tư Tuyền lại có chút không bình thường. Hai tay của nàng đang ôm lấy hông cơ động bỗng buông lỏng ra. Cơ động tưởng nàng muốn rời khỏi thì cánh tay của nàng lại cuốn lên trên cổ hắn. Sau đó hai mắt nàng nhắm lại cả người lại tựa vào ngực cơ động. Cơ động ta cảm thấy không thoải mái. Đầu thật chán váng, rất khó chịu. Trần Tư Tuyền lẩm bẩm nói thanh âm của nàng hơi suy yếu. Cơ động trong lòng cả kinh. Tư Tuyền, nàng cảm thấy thế nào? Trần Tư Tuyền nhẹ giọng nói Ta cũng không biết nữa Có lẽ là do ngày đó ta thi triển sáng thế lục hợp cho nên linh hồn bị thương Huynh đừng cử động để cho ta dựa vào một lát có lẽ sẽ ẩn thôi Cơ động không dám động đậy nữa Mặc dù hắn cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng cuối cùng hắn cũng không dám mạo hiểm Linh hồn lực của hắn khi tiếp cận linh hồn của Trần Tư tuyền linh hồn thì trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này cơ động thật sự cảm thấy lo lắng. Hắn ôm Trần Tư tuyền chạy thật nhanh khỏi phạm vi của hồng liên thiên hỏa. Ước chừng ngoài 500 thước cơ động mới ngừng lại. Hắn ôm nàng ngồi xuống cho nàng ngồi ở trên đùi mình để nàng có thể thoải mái dựa vào ngực mình hơn. Cũng khó trách cơ động gấp gáp Hắn và Trần Tư Tuyền không chỉ dung hợp một vài lần Cho nên song phương đều có năng lực Chủ động dung hợp linh hồn với người còn lại Đây cũng là nguyên nhân tại sao cơ động Từng nhiều lần bất đắc dĩ dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền Nhưng mà tình huống lúc này rõ ràng là không đúng Linh hồn của Trần Tư Tuyền đã phong bế Thậm chí cơ động còn có thể cảm giác được linh hồn của nàng đang run rẩy mình căn bản không cách nào dung hợp. Xem ra linh hồn của nàng thật sự có vấn đề. Cơ động nhớ rất kỹ tuyệt kỹ sáng thế lục hợp. Mặc dù năng lực bản thân rất yếu nhưng một khi thi triển sáng thế lục hợp có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Ngay cả thái trùng miệng hạ lâm thanh ớt một cấp 98 tự hỏi cũng không làm được. Hơn nữa cho dù nàng mạnh mẽ tăng ma lực của mình lên đến thánh cấp thì cũng không thể làm được. Nghĩ là có thể biết muốn thi triển sáng thế lục hợp thì gặp khó khăn đến nhường nào. Hơn nữa sau khi thi triển xong, linh hồn của Trần Tư tuyền hao tổn và lâm vào hôn mê. Lúc này nàng nói vết thương cũ tái phát Cơ động cũng cảm thấy ngoài ý muốn Trong lúc nhất thời không khỏi khẩn trương Là do hắn chủ động yêu cầu trần tư tuyền Cùng mình xuyên qua hồng liên thiên hỏa Nếu lúc này vết thương cũ của, của trần tư tuyền lại tái phát Thì làm sao hắn có thể không tự trách mình cho được Linh hồn không giống với thân thể Thân thể là có cơ năng Nhưng ảo diệu của linh hồn cho dù ở thần giới cũng không ai dám bảo đảm hiểu hết hoàn toàn. Một khi xảy ra vấn đề gì? Đừng nói là chết bớt đắc kỳ tử. Cho dù là một vết thương nhỏ trên linh hồn cũng là một phiền toái vô cùng lớn. Tư tuyền cô cảm thấy thế nào? Cơ động hiện tại không thể dùng linh hồn dò xét. Về phần ma lực thì hắn là hỏa hệ, còn Trần Tư Tuyền là một hệ. Hơn nữa hắn cũng không thể dễ dàng hỗn độn hỏa để dò xét, bởi nếu dùng đến nó e rằng sẽ dẫn đến phản tác dụng. Dưới tình huống này hắn thật bất đắc dĩ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Trần Tư Tuyền. Đôi mắt Trần Tư Tuyền nhắm nghiền, thân thể bất động. Nét mặt tuy cười nhưng lại trắng bịch. Còn trên trán lại toát ra mồ hôi rồng rồng. Cơ động thấp giọng nói. Tư tuyền. Cô có thể mở linh hồn của ra để ta tiến hành dung hợp không? Có lẽ ta có thể giúp cô chữa trị phần tổn thương. Nhất định là linh hồn của cô bị thương tổn do thi triển sáng thế lục hợp. Cộng thêm áp lực của hồng liên thiên hỏa nên bây giờ mới xảy ra vấn đề. Cơ động, ta không khống chế được mình. Trần Tư tuyền thở hắt ra nói, Cơ động ta nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Huynh mang ta trở về đế quốc đông một đi rồi tìm một chỗ để cho ta ngủ một giấc có lẽ sẽ tốt hơn. Cơ động gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt. Đối với người bình thường mà nói, Nếu linh hồn lực tiêu hao quá độ Thì biện pháp tốt nhất là nên đi ngủ Nghĩ tới đây cơ động lập tức Triệu hồi đại diện Thánh Hỏa Long Nhanh chóng mở ra ma vực mộng huyện Chi Ngân chạy hết tốt lực Về phía đế quốc Đông 1 Trần Tư Tuyền lặng lặng Nằm trong lòng cơ động Bất luận sắc mặt hắn Khó coi như thế nào Hai tay của nàng cứ ôm riết Lấy cổ cơ động Nói gì cũng không chịu buông Thật ra trong nội tâm nàng lúc này đang rất hồi hộp Không sai Sau nhiều lần dung hợp Nàng và cơ động có thể tự động dung hợp Nhưng có một điều mà cơ động không biết Bản thân Trần Tư Tuyền có một tia thần thức mà liệt diễm lưu lại Nếu nàng muốn phong bế linh hồn của mình tự nhiên là có thể Cho nên nàng vừa có thể chủ động dung hợp linh hồn với cơ động và đồng thời cũng có thể cự tuyệt linh hồn của hắn. Biện pháp này là do Trần Tư Tuyền vừa nghĩ ra lúc cơ động xuyên qua hồng liên thiên hỏa. Chẳng cần toan tính gì khác, chỉ cần có thể vùi đầu vào lòng ngực của hắn một lát đã làm nàng rất thỏa mãn rồi. Sự thật đã chứng minh cơ động vẫn rất quan tâm đến nàng. Khi thân thể nàng không khỏi, hắn cũng không cách xa nàng nữa. Dĩ nhiên biện pháp này cũng chỉ có trần tư tuyền mới có thể sử dụng thôi. Muốn giấu diêm được cơ động dễ vậy sao? Nếu như không phải còn một tia thần thức của liệt diễm tồn tại, nàng cũng không thể nào thành công. Trở về đông một đế quốc cơ động khống chế đại diện Thánh Hỏa Long trực tiếp bay về phía thành thị gần nhất. Hắn không dừng lại ở ngoại thành mà tiếp tục ra lệnh cho đại diện Thánh Hỏa Long từ trên trời bay thẳng xuống. Trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám làm như thế. Khi còn cách thành thị chừng trăm mét, cơ động mới thu hồi đại diện Thánh Hỏa Long rồi ôm Trần Tư Tuyền. Nhờ ma vực mộng huyện chi ngân mạnh mẽ phóng xuống thành thị. Sau đó mới thu hồi ma vực của mình. Lúc này, hắn không còn chú ý bất kỳ điều gì mà cứ ôm chặt trần tư tuyền trong ngực sau đó vội vã tìm một tử điếm rồi vọt vào. Tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Một tiểu nhị thấy cơ động hung hăng như vậy vội vàng tới ngăn cản. Cơ động trầm giọng nói, mau lên, lấy cho ta một gian phòng tốt nhất của các ngươi. Bằng hữu của ta đang bị bệnh cần phải nghỉ ngơi Tiểu nhị sưởng sốt nhìn cơ động rồi lại nhìn Trần Tư Tuyền trong ngực hắn Vậy xin ngài chờ một chút Trần Tư Tuyền nằm trong ngực cơ động Dung nhan tuyệt sắc của nàng đã được hắn che lại Ở đông một đế quốc nàng quá nổi tiếng Nếu như bị người khác nhìn thấy e rằng sẽ gặp phiền toái không cần thiết tiểu nhị xoay người đi lên lầu trong một đại sảnh phía sau quầy nói mấy câu với một người trung niên vẫn y phục tương đối hoa lệ trung niên nhân kia cau mày hắn nhìn cơ động và trần tư tuyền với sắc mặt khó coi cơ động không để ý nhiều hắn bước nhanh tới trước quầy các ngươi nhanh lên một chút bằng hữu của ta cần phải nghỉ ngơi trung niên nhân kia âm dương quái khí nói với cơ động Thật xin lỗi tiên sinh. Nơi này của chúng ta không tiếp khách nhân như ngài. Xin ngài hãy đi tìm nơi khác đi. Mu A. Co. Vung 06-12-013-14-16-B. Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. Chương 486 lần nữa ngủ chung giường. Dịch A. B. Biên cu ông. Nguồn ban Nhìn ánh mắt chán ghét của trung niên nhân kia cơ động cả giận nói. Tại sao? Các ngươi sợ ta không tiền trả sao? Trung niên nhân lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Chúng ta mở cửa làm ăn không thể tự mình đi tìm tiền toái được. Ban ngày ban mặt mà hành động của các hạ tự hồ không được tốt cho lắm. Nếu như ngươi đi nơi khác Thì ta coi như chưa từng thấy ngươi Nếu không Ta sẽ báo quen đó Cơ động sượng sốt Tận tới lúc này hắn mới ý thức được mình vào ban ngày Ban mặc lại ôm một nữ hài tử Trông như đã hôn mê xong vào tử điếm Quả thật rất dễ làm cho người ta hiểu lầm Bấy giờ giọng nói của hắn mới hòa hoãn đi vài phần vị lão bản này bằng hữu của ta quả thật đang bệnh nặng cần được nghỉ ngơi mong ông giúp cho trung niên nhân hừ một tiếng cho dù điều ngươi nói là sự thật thì cũng không được vạn nhất bằng hữu của ngươi chết ở chỗ này thì ta làm sao có thể làm ăn được nữa tính tình của cơ động là như thế nào chứ Danh hiệu bạo quân cũng không phải là hữu danh vô thực à. Bị trung niên nhân ra sức khước từ nhất thời lửa giận trong lòng hắn dân trào. Một tay ôm trần tư tuyền, đồng thời tay còn lại vỗ mạnh vào mặt bàn. Nếu như ngươi không muốn chết, hãy mau chuẩn bị cho ta một gian phòng. Không một chút âm thanh nào phát ra nhưng cũng khiến tiểu nhị trợn mắt há mồm nhìn mặt bàn trước mặt hắn bỗng nhiên trở nên đen sì Rồi giống như bị hòa tan mà biến mất tâm mất tiếc. Tiểu nhị nhất thời sắc mặt trở nên trắng bịch trung niên nhân kia lại càng run rẩy Bộ dạng lớn lối lúc nãy đã biến mất không còn sót lại chút gì. Ngẫn ra làm gì còn không nhanh lên. Cơ động nổi giận quát lên tiếng nữa, chân phải hắn đạp một cái lên mặt đất. Tức thì cả tử điếm vang lên một loạt âm thanh răng rắc và rung chuyển dữ dội. Vân vân. Trung niên nhân kia không dám nói gì nữa, vội vàng từ cái tủ phía sau lấy ra chìa khóa. Sau đó để cho tiểu nhị dẫn cơ động lên lầu. Quả nhiên là gian phòng tốt nhất. Tự điếm này có tổng cộng bốn tầm cơ động và trần tư tuyền được dẫn tới tầm trên cùng. Vào bên trong, cơ động ném cho tiểu nhị mười kim tệ rồi trầm giọng nói. Không có sự phân phó của ta thì không được tới quấy rầy Rõ chưa? Vâng, dạ. Ta hiểu ạ. Tiểu nhị gật đầu như gà mổ thóp. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua cơ động. Nhưng từ việc mà cơ động làm ra lúc nãy là có thể nhìn thấy được vị khách nhân trước mắt này tuyệt đối là đại nhân vật mà mình chọc không nổi. Ma sư nhất định là ma sư a Đây là một gian phòng cực kỳ xa hoa, những tử điếm bình thường dễ nhiên không thể nào có loại phòng này. Nơi này cũng không tệ. Cơ động ôm trần tư tuyền đi thẳng tới giường lớn cẩn thận đặt nàng lên nệm. Khi hắn cố gắng kéo tay Trần Tư Tuyền để đặt nàng lên giường thì phát hiện Trần Tư Tuyền ôm cổ mình rất chặt Nói gì cũng không chịu buông ra Khi cơ động muốn dùng chút sức gỡ tay nàng ra thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Tư Tuyền lại toát ra một tia thống khổ Hắn sợ hết hồn vội vàng dừng tay không dám dùng sức nữa Phải làm sao bây giờ? Cơ động cảm thấy thật bất đắc dĩ. Hắn đành phải lên giường nằm bên cạnh Trần Tư Tuyền, để nàng ôm mình cho đầu nàng gối lên vả vai mình. Không, mình không thể làm như vậy. Tay chân cơ động bị tiêm thứ nhọn hoắt của thần hỏa thánh vương khải đâm đau đến nỗi giường như đã mất hết cảm giác. Lực hấp dẫn của Trần Tư Tuyền mạnh như thế nào chứ? Tiêm thứ của thần họa thánh vương khải bây giờ cũng không phải là biện pháp tốt a Trong đầu cơ động linh quan chợt ló, Hắn lấy cái chăn cuộn thân thể mềm mại của trần tư tuyền lại Lúc này chỉ có hai cánh tay của nàng ôm cổ cơ động Đầu tự vào bả vai hắn Thân thể không tiếp xúc trực tiếp cho nên lực hấp dẫn dĩ nhiên cũng giảm đi Tuy sức chống cự của cơ động trong đám nam nhân tương đối cường hãng Nhưng đến lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm Hắn nhắm hai mắt lại không dám nhìn Trần Tư Tuyền nữa Trong lòng không ngừng cầu nguyện Tư Tuyền ngươi nhanh khỏi lại đi Trần Tư Tuyền hiện tại cũng hơi buồn bực Vốn nàng còn cho là sau khi vào phòng Cơ động bất đắc dĩ sẽ ôm mình nằm xuống Tiếp đó mình lại ôm chặt hắn xem hắn có thể nhịn tới khi nào. Một khi ở trạng thái bình thường, hắn mà chủ động cùng mình phát sinh gì gì đó thì... Hắc hắc! Vậy hắn còn có thể chạy trốn làm sao được? Ai ngờ mình còn chưa động thủ cơ động lại dùng chăn bó chặt lấy mình. Nàng lại không thể làm quá rõ ràng cho nên hiện tại cũng không có biện pháp gì khác Đành phải tựa vào ngực hắn Sự thật đã chứng minh uy nghiêm của ma sư bất luận là kẻ nào cũng không thể xâm phạm Cơ động cùng trần tư tuyền trông rất khả nghi lại còn phá bàn phá ghế Vậy mà lão bản của tự điếm kia vẫn không dám đi báo quan Thử hỏi có ai dám tới bắt ma sư Cho dù là binh lính có tới, bọn họ có dám bắt ma sư sao? Mà có bắt được thì như thế nào? Chỉ cần ma sư không chết thì họ sẽ trở lại trả thù mình đó. Cho nên sau khi điếm chủ suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể bóp mồm bóp miệng mà cầu nguyện cả đêm. Ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may. Những ngày qua cơ động tu luyện cũng hơi mệt mỏi. Bị trần tư tuyền ôm lấy Hắn lại càng không thể động đậy Thậm chí không dám tu luyện Vì sợ cực hạn song hỏa trong cơ thể mình Ảnh hưởng đến nàng Một lúc sau Hai người cùng nhau ngủ thiếp đi Trong khi ngủ cơ động mơ Thấy liệt diễm đi tới bên cạnh mình Vừa thấy hắn Nàng liền mạnh mẽ nhào tới ôm lấy mình Phản ứng của thân thể làm hắn nhiệt tình đáp lại, ngay khi hắn đang muốn tiến thêm một bước nữa thì bất ngờ. Hắn phản phức như nghĩ ra điều gì đó. Cơ động rùng mình tỉnh lại từ trong giấc mộng. Điều mà cơ động không nguyện ý nhất đã xảy ra. Liệt diễm trong giấc mộng của hắn chính là Trần Tư Tuyền. Lúc này cái chăn bông cuốn lấy Trần Tư Tuyền sớm đã đi đâu không biết. Mà nàng thì y phục xúc xế, lại còn bị mình ôm vào ngực. Tay trái của mình còn chộp lấy bắp đùi thon dài trắng nõn của người ta. Tự hồ muốn tìm tòi bí mật nào đó. Lúc này phía ngoài trời đã tảng sáng, sắc mặt trần tư tuyền hơi đỏ hồng. So với sự tái nhật buổi tối hôm qua thì có vẻ đã khá hơn. Cơ động giơ tay lên dùng sức tát vào mặt mình một cái. Sau đó thả thần hỏa thánh vương khải ra. Dùng tiêm thứ hung hăng đâm vào mình mấy cái. Cầm thú. Cơ động. Ngươi chính là cầm thú. Nếu không phải phát hiện có gì đó không đúng mà tỉnh táo lại e rằng ngươi sẽ làm ra chuyện sai lầm rồi. Ngươi muốn làm cho liệt diễm thất vọng sao? Vừa nghĩ tới liệt diễm, hắn không nhịn được mà tiếp tục tác cho mình mấy cái nữa. Cứ mỗi một cái tác lại khiến tim của Trần Tư tuyền thắt lại. Nàng muốn mở mắt ra ngăn cản hắn, nhưng lại không làm được. Nàng cũng biết nếu mình tỉnh lại đúng lúc như thế, nhất định sẽ khiến cho cơ động hoài nghi. Hơn nữa hắn sẽ càng xấu hổ mà dẫn đến hỏng việc. Cho nên nàng cũng chỉ có thể nhịn. Cơ động sau khi tự ngược đãi mình liền nằm im không dám động đậy nữa. Hắn cẩn thận sửa sang lại y phục trên người Trần Tư Tuyền. Mà làm cho Trần Tư Tuyền cảm thấy buồn cười chính là y phục trên người mình có những nếp nhăn. Thì tên đầu gỗ này dĩ nhiên lại dùng hỏa ma lực ủi cho phẳng lại. Trần Tư Tuyền âm thầm oán hận. Hắn sử dụng hỏa ma lực thuần thục như vậy. e rằng chẳng phải là lần đầu tiên làm cái việc ủi quần áo cho nữ nhân như thế này a Cơ động làm xong những điều này cũng mất gần nửa canh giờ. Sau đó hắn cẩn thận nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới. Cảm giác y phục trên người trần tư tuyền không khác gì so với ngày hôm qua. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận dùng chân khều cái chăn bông lại. Phủ lên thân thể mềm mại của nàng. Cơ động phát hiện ra trên trán của mình đã rịnh ra một tầm mồ hôi. Quả thực là so với một trận đại chiến còn mệt hơn. May là tư tuyền chưa tỉnh lại. Nếu không bị người ta phát hiện mình trong mộng suy si gì gì đó thì thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạc cơ động nhận thấy muốn bình tĩnh trở lại cũng không phải là dễ dàng gì bởi mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể trần tư tuyền phát ra khiến hắn căn bản không thể nào bình tĩnh được hắn đành nhắm mắt lại địch bất động thì ta bất động ước chừng qua nửa canh giờ thì phía ngoài trời đã sáng rõ trần tư tuyền u vinh quy quy mơ một tiếng Sau đó thân thể mềm mại ngọ ngoay bên người cơ động mấy cái Rồi mở cặp mắt to tròn Có chút mông lung ra U, V, -f W, W, M, H Nàng kêu nhẹ một tiếng Nhưng căn bản không đánh thức cơ động a Ta sao lại nằm ở trên giường với cơ động Trần Tư tuyền đột nhiên ngồi bật dậy Buông cánh tay đang ôm cơ động ra Cơ động thật muốn đập đầu vào tường Trong lòng buồn bực muốn kêu nàng đừng nói nữa Hắn vội vàng ngồi dậy Tư tuyền Ngươi hãy nghe ta nói Trần tư tuyền quay đầu nhìn hắn Với vẻ mặt ngạc nhiên và ngượng ngùng Nàng cúi đầu thì thào nói Đừng nói gì cả Trong lòng ta sớm đã coi mình là của riêng ngươi Cho dù ngươi muốn làm gì ta cũng đồng ý, ta, ta đi rửa mặt trước. Vừa nói nàng vừa phóng xuống giường, chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Cơ động ngơ ngác ngồi ở trên giường. Bộ dạng nửa thẹn thùng nửa mời mọc của Trần Tư Tuyền làm hắn buồn bực không thôi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không thể nói ra. Hắn không thể nói với người ta rằng tối hôm qua ta không làm gì hết. Bởi trên thực tế, ít nhất hắn cũng đã sờ soạn người ta ở trong mộng. Điều này nếu giải thích cũng không rõ ràng lắm. Trần Tư tuyền dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của nàng mang theo nụ cười có mấy phần giả hoạt. Nàng thầm nhũ cơ động tiểu bại hoại này. Lần này làm cho ngươi khó chịu Hừ hừ Để cho ngươi biết Bổn cô nương cũng không dễ đụng vào đâu nhé Nghĩ đến đó Đầu óc của nàng lại càng trở nên linh hoạt Trong lòng đã có sự tính toán Cơ động ngây ngút ngồi trên giường một hồi lâu Theo tâm trạng thấp thỏm của hắn Cửa phòng vệ sinh chợt mở ra Trần Tư tuyền với vẻ mặt ái nấy đi ra Cơ động thật xin lỗi Vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi Sau khi rửa mặt xong Ta đã nhớ lại chuyện ngày hôm qua Là linh hồn của ta có vấn đề Cảm ơn ngươi hôm qua đã chăm sóc ta Nghe Trần Tư Tuyền nói vậy Rốt cuộc sự buồn bực trong lòng cơ động Đã cuốn theo chiều gió Sự tình cũng không tệ lắm Cũng may nàng vẫn còn nhớ tới chuyện hôm qua Hắn ân cần hỏi han, Không chuyện gì, chỉ cần ngươi mạnh khỏi là được. Ta cũng chăm sóc được gì cho ngươi đâu. Tối ngày hôm qua, ngươi cứ ôm lấy cổ ta mãi không chịu buông tay. Ta sợ ảnh hưởng đến ngươi cho nên mới ngủ ở bên cạnh ngươi. Bất quá ta cũng dùng chăn cuốn lấy thân thể của ngươi mà. Trần Tư Tuyền gật đầu. Cảm ơn ngươi nhưng mà vừa nói nàng vừa ngẫm đầu rồi khẽ vỗ vỗ vào trán. sao vậy? ngươi còn chưa khỏe sao? cơ động trong lòng cả kinh lập tức hỏi. ánh mắt trần tư tuyền có chút ảm đạm. tạm thời hẳn là không chuyện gì, nhưng vết thương trong linh hồn vẫn tồn tại. không biết tới lúc nào mới có thể hoàn toàn chữa trị. Tối hôm qua may nhờ có ngươi. Tự vào người của ngươi ta cảm thấy rất an tâm. Nếu không có ngươi, không biết ta có thể chữa trị được không? Ý niệm vừa động, linh hồn của cơ động đã ua vào trong linh hồn của trần tư tuyền cẩn thận dò xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ra linh hồn nàng có một vết thương cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nhìn qua không sâu, Nhưng có vẻ như không muốn khép lại Nó khiến cho cơ động có cảm giác như tùy thời đều có thể tan vỡ Trần Tư Tuyền nếu đã dám để cho hắn dò xét linh hồn thì dĩ nhiên là nàng đã sớm chuẩn bị Bằng vào một tia thần thức giả tổn thương Linh hồn của hắn làm sao có thể dò xét ra điều gì chứ Khi linh hồn cơ động đi ra thì sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Trần Tư tuyền miễn cưỡng cười một tiếng. Không việc gì đâu cơ động. Có lẽ một thời gian dài nữa sẽ tốt hơn. Cơ động châu mày trầm giọng nói. Đều là tại ta. Nếu không phải thực lực của ta yếu hơn người, sẽ không khiến ngươi phải sử dụng sáng thế lục hợp. Nếu không phải tại ta, ngươi cũng sẽ không vì áp lực của hồng liên thiên hỏa mà dẫn đến vết thương linh hồn tái phát. Tư tuyền, ta. Trần Tư tuyền tiến lên một bước, đưa tay che miệng của hắn, không để cho hắn nói thêm gì nữa. Nàng dịu dàng và kiên định nói. Cơ động, ngươi biết không? Vì ngươi, cho dù là giao ra tánh mạng của ta, ta cũng không hối tiếc. Mặc dù linh hồn có vết thương, nhưng cũng không tính là vấn đề quá lớn. Ta không thể chết được đâu. Tâm tình cơ động rất ước chế. Không biết làm thế nào mới có thể giúp ngươi. Về phương diện linh hồn, sau này trở về chúng ta đi tìm Long Hoàng cùng địa Long Tổ hỏi một chút xem. Trần Tư tuyền than nhẹ. Linh hồn lực của ngươi cũng không yếu hơn bọn họ. Ngay cả ngươi cũng không biện pháp thì bọn họ cũng chưa chắc có biện pháp gì tốt. Cơ động ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, ngươi có thể đáp ứng ta không? Cơ động nói. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Bất quá. Tư tuyền à. Ta thật sự không thể yêu ngươi. Ngươi hãy hiểu cho ta. Trong lòng Trần Tư tuyền âm thầm tức giận, vốn định mượn cơ hội này để cho hắn nói với mình ba chữ kia. Ai ngờ tên xấu xa này mặc dù trong lòng hối hận muốn xin lỗi mình, nhưng lúc này vẫn có lòng đề phòng mạnh như vậy. Bất đắc dĩ nàng đành phải lấy lui làm tiếng. Ta sao lại làm khó ngư như vậy? Ta chỉ hy vọng nếu như sau này vết thương linh hồn của ta tái phát. Ngươi hãy luôn ở bên cạnh để chiếu cố ta Có ngươi ở đây ta có cảm giác thoải mái hơn Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi ờ, không ờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r.ch Chương 487A Kim giác tỉnh huyết mạch long tột Dịch a AB Biên cu ông Nguồn ban luôn uy Com Chuyện đã như vậy thì cơ động làm sao nở cự tuyệt Trần Tư Tuyền chứ? Hắn căn bản không dám nói hai từ không được. Với hắn, việc linh hồn của Trần Tư Tuyền bị thương là do hắn cho nên chiếu cố nàng cũng là đương nhiên. Hắn lập tức gật đầu cho Trần Tư Tuyền một khẳng định chắc chắn. Trần Tư Tuyền trong lòng mừng thầm. Lúc trước nàng giúp cơ động hóa giải sự xấu hổ chính là vì cơ hội này Vết thương từ linh hồn này muốn nặng hay nhẹ còn không phải là do nàng định đoạt sao Chỉ cần cho ta thời gian ta không tin là không quyến rũ được hắn Nghĩ đến đây trần tư tuyền không khỏi sờ sờ dung nhan hoàng mỹ của mình rồi cúi đầu Nàng thầm nghĩ ai da Từ lúc nào mà ta lại trở nên hư hỏng như vậy rồi. Bất quá nàng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình lại. Mình hư hỏng chính là do cơ động tên tiểu bại hoại này ép mà thôi. Hai người cũng không phải thu thập gì cả. Cơ động rửa mặt qua loa, sau đó thay y phục mới ăn chút điểm tâm rồi lập tức lên đường trở về Long Cốt. Lần thứ hai tế bái liệt diễm đã hoàn thành. Cơ động đã có hai ma vực của riêng mình. Hiện tại hắn đã có lòng tin dẫn dắt thiên can thánh đồ sông pha nơi địa tâm thế giới. Liệt diễm qua đời, địa tâm thế giới như quần long vô thủ. Người mạnh nhất cũng không đạt tới thánh cấp. Đây là điều duy nhất mà cơ động biết về địa tâm thế giới. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ. Hắn có lòng tin chỉ cần thiên can thánh đồ hợp lực thì cho dù là phải đối chiến với thánh cấp cường giả. Bọn họ cũng có thể liều mạng. Đã đến lúc phải tới địa tâm thế giới một chuyến rồi. Đại diện thánh Hỏa Long phi hành vô cùng nhanh. Vài ngày sau, cơ động và trần tư tuyền đã trở lại tam hợp sơn mạc tiến vào phạm vi tam hợp sơn mạch đại diện thánh hỏa long chậm chậm hạ xuống từ rất xa đã thấy thấp thoáng ngọn núi cao nhất trong long cốt chỗ ở của long tột. đúng lúc này bất ngờ một tiếng long ngâm vô cùng trong trẻo vang lên đại diện thánh hỏa long đang bay tới phía trước khi nghe thấy tiếng long ngâm này liền lập tức dừng lại trên không trung Trong mắt Mao đài và ngũ lương dịch đều toát ra thần sắc nghi hoặc. Cơ động cùng trần tư tuyền cũng đồng thời cả kinh. Lúc trước bọn họ đã sống ở Long Quốc một thời gian ngắn cho nên đối với Long Tộc cũng biết nhiều hơn một chút. Cấp bậc trong Long Tộc cũng giống như thế giới nhân loại. Đẳng cấp cao nhất dĩ nhiên là Long Hoàng, dưới Long Hoàng là ngũ đại Long Vương. Đứng đầu ngũ Đại Long Vương là Thiên can Thần Thú Thanh Long Vương, địa vị của nó thậm chí còn trên Kim Cương Long Vương. Dưới nữa chính là Thập Giai Cự Long, nhưng Thập Giai Cự Long cũng căn cứ vào thực lực mà có địa vị bất đồng. Đơn giản mà nói, Long tục cũng là một thế giới cường giả vi tôn. Người có thực lực càng mạnh thì ở trong tục có địa vị càng cao tất cả long tộc chính thống hay gọi là cự long chân chính đều sống ở long cốt, mà địa vị thấp nhất dĩ nhiên là là địa long sống ở bên trong tam hợp sơn mạc. lúc này đột nhiên có một tiếng long ngâm không phải là từ trong long cốt mà là từ phía ngoài truyền đến. tiếng long ngâm cực kỳ to rõ cơ hồ là ở cả tam hợp sơn mạch cũng có thể nghe được bất luận là uy thế khí tức hay là trình độ thâu suốt ma lực đều vượt xa địa long mà trong long tột lại có quy định không được tùy ý tạo ra long ngâm dù có là ở trong long cốt cũng không được chứ đừng nói là tại lãnh thổ của địa long ở ngoài long cốt cơ động và trần tư tuyền đứng ở trên người đại diện thánh hỏa long nhìn nhau cơ hồ là đồng thanh tương ứng a kim Đại diện Thánh Hỏa Long cùng cơ động tâm ý tương thông. Thân hình nó thoáng động đã chạy thẳng tới phương hướng có tiếng Long ngâm cũng chính là nơi mà địa Long tổ sinh sống. Đại diện Thánh Hỏa Long mới bay được một chút. Thì bỗng nhiên một luồng kim sắc quen mang khổng lồ từ tam hợp sơn mạch xuất hiện. Xông thẳng lên trời cao. Quan trụ này cho dù là ở bên ngoài tam hợp sơn mạch cũng có thể thấy rõ. Nó sông thẳng lên trời cao, mơ hồ như muốn sánh cùng mặt trời. Long uy cường đại trong nháy mắt khuyết tán khắp bốn phương. Cơ động thông qua linh hồn dò xét. Mới phát hiện đám địa long phía trong sơn mạch cảm nhận được long uy đều bò rạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Loại khí tức này cơ động từng gặp một lần trên người Long Hoàng. Nó mang theo một loại tôn nghiêm hoàng gia cực kỳ thuần tối. Cảm nhận được nguồn khí tức này, cơ động theo bản năng lui về phía sau hai bước. Bởi vì từ trên đỉnh đầu Mao Đài cũng truyền ra một cổ Long uy cường thế. Vương miệng mà Long Hoàng tạm thời cho Mao Đài cũng đã xuất hiện. Hiển nhiên là do Long Uy ảnh hưởng Luồng Kim Quang xông lên trời kia dần dần nhạt đi Cơ động cùng Trần Tư Tuyền nhìn thấy Ở vị trí cột sáng có một con Hoàng Kim Cự Long xuất hiện Rất hiển nhiên Kim Quang cùng với Long Uy này Chính là từ trên người nó phát ra Vầm Kim Quang vừa biến mất Hoàng Kim Cự Long liền gian rộng đôi cánh dài đến 20 thước của nó cứ như vậy mà trôi lơ lượn giữa không trung, xung quanh thân thể nó là một vầng quang vượng vàng ốm nhìn qua vô cùng huyễn lệ. ngay cả ánh mặt trời vào giờ khắc này cũng phải ám đạm đi vài phần. lại là một tiếng long ngâm ca vút từ miệng của nó phát ra, thanh âm này so với lúc trước càng thêm trong trẻo. long uy cường thế toàn diện phóng thiết ra không giữ lại chút nào. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm tràn đầy uy nghiêm mà trầm thấp từ phía Long Cốt vang lên. Ma lực nồng đậm ba động cuồn cuộn dâng lên trời. So với Hoàng Kim Long thì rõ ràng long uy của thanh âm này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ thuần túy về trình độ thì tự hồ lại không bằng đầu Kim Long này. Đại diện Thánh Hỏa Long trôi lơ lửng ở giữa không trung, bốn mắt của mao đài và ngũ lương diệt thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào người kim long đôi cánh khổng lồ của kim long vỗ nhẹ nhẹ thanh âm kim khí leng kem thanh thuế vang vọng khắp nơi song một màu vàng của nó nhìn về phía cơ động cùng trần tư tuyền lộ ra thiện ý và hơi thở quen thuộc là a kim cơ động thốt lên nhìn chăm chú hoàng kim cự long trước mặt trong lòng hắn tràn đầy cảm giác kỳ dị. A Kim sao lại từ loài người biến thành cự Long rồi? Từ xa ở phương hướng Long Cốt đã xuất hiện mấy thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời. Đó chính là Long Hoàng. Phía sau Long Hoàng là Hỏa Long Vương, Kim Cương Long Vương, Kim Long Vương cùng Thủy Long Vương. Tứ Đại Long Vương hộ vệ Long Hoàng bay về phía này trần tư tuyền lẫm bẩm không nghĩ tới khi trở về đã may mắn thấy a kim giác tỉnh thành công huyết mạch long tột long hoàng hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ nhưng hắn chỉ gật đầu một cái rồi đi tới trước mặt kim long ánh mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp nhìn kim long nói chúc mừng ngươi đã giác tỉnh huyết mạch hoàng tột thành công Hình thể kim quang khổng lồ của Kim Long chật thu liễm. Đôi cánh sau lưng cũng thu nhỏ lại. Kim quang dần thu vào bên trong. Thân thể khổng lồ trong giây lát hóa thành nhân hình. Đó không phải là a kim sao? Trình độ biến ảo của nàng so với Long Hoàng còn nhanh hơn một chút. Hơn nữa khi hóa thành nhân hình, nàng vẫn trôi lơ lửng giữa không trung tựa như chiếc tôm cường giả có thể ngự không phi hành. Ra mắt Long Hoàng bệ hạ. A kim khẽ hành lễ với Long Hoàng. Nhưng Long Hoàng lại tránh sang một bên, không nhận lễ của nàng. Hắn than nhẹ. Dù là tuổi tác hay địa vị thì ngươi cũng là đời sau của tổ Long. Là con gái của người ta hẳn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối mới đúng. Sao có thể nhận cái lễ này được? Khuôn mặt lãnh diễm trước kia của A Kim sớm đã không còn sót lại chút gì. Nàng khẽ mỉm cười nói với Long Hoàng: "Bệ hạ không cần như thế. A Kim cũng không phải thuần túy là long Tục nói một cách chuẩn xác thì ta là nửa người nửa long thôi." Uống chi. ta bị băng phong không biết bao nhiêu năm. Thực tế số tuổi của ta còn lâu mới có thể so với long hoàng bệ hạ dưới sự giúp đỡ của phụ thân ta. Mặc dù huyết mạch long tục đã thức tỉnh. Nhưng trong thân thể ta vẫn có một nửa huyết mạch nhân tột. ta cũng không cho là mình là long tục, ta vẫn muốn làm nhân loại, Hơn nữa, thuộc tính ma lực tân kim hệ của ta cũng thừa kế từ mẫu thân chứ không phải từ phụ thân. Nếu như bệ hạ nguyện ý ta nguyện làm Long tộc trưởng lão, xin bệ hạ ân chuẩn. Nghe A Kim nói vậy, Long hoàng toát ra một tia kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn do dự một lát rồi nói, nhưng nếu như vậy thì quá ủi khuất cho ngươi. À, Kim lắc đầu. Không, ta đã quen với cuộc sống của con người. Ta còn có đồng bạn, cuộc sống long tộc cũng không thích hợp với ta. Điểm này Bệ hạ hẳn là rất rõ ràng. Xin bệ hạ thành toàn. Long hoàng gật đầu. Đã như vậy thì sau này ngươi chính là trưởng lão thứ nhất của long tộc ta. Có địa vị ngang với Ngũ Đại Long Vương. Tạ ơn bệ hạ. A Kim một lần nữa hành lễ với Long hoàng tỏ ý tôn trọng của mình. Trần Tư Tuyền thông qua linh hồn liên lạc, hơi nghi ngờ hỏi cơ động. A Kim đang làm cái gì vậy? Tại sao lời của nàng kỳ quái như vậy, còn muốn làm cái gì Long tộc trưởng lão nữa chứ? Về phương diện nhân tình thế thái thì nàng vẫn còn ngây thơ như liệt diễm cơ động khẽ mỉm cười. Không biết là do địa Long tổ nhắn nhủ hay là tự mình a Kim muốn như vậy. Việc nàng ấy đang yêu cầu chính là muốn giảm bớt phiền toái cho mình cũng là bớt phiền toái cho Long tộc. Ngươi cũng biết nàng là con gái của địa Long tổ. Mà địa Long tổ là tổ Long đời thứ nhất của Long tộc, cũng là Long hoàng đời thứ nhất. Có thể nói huyết mạch của lão là thuần chính nhất Hiện tại Long Hoàng tuy cũng là đời sau của hắn Nhưng nếu chân chính bàn về bối phận Sợ rằng A Kim còn là bà bà của Long Hoàng ấy chứ Hơn nữa với huyết mạch thuần túy hơn Long Hoàng Một khi nàng chính thức trở về Long Tục Thì khó mà biết sẽ xảy ra vấn đề gì nàng tự nhận mình là nhân loại ý muốn nói cho long hoàng biết mình sẽ không tranh đoạt vị trí long hoàng ở long tộc nàng làm trưởng lão chính là muốn công khai với long hoàng và long tộc nàng chỉ là thần dân mà thôi a kim làm như vậy không thể nghi ngờ là vì ổn định suy nghĩ của long tộc trần tư tuyền bừng tỉnh thì ra là như vậy Sau khi trí nhớ của A Kim khôi phục Thật sự là thay đổi rất nhiều A Cơ động nói Có lẽ đây mới chính là tính cách của nàng Nàng không hề lạnh lùng nữa Chẳng phải là rất tốt sao Trần Tư Tuyền Yên lặng gật đầu Rồi len lén nhìn trộm cơ động Phát hiện sắc mặt cơ động vẫn như thường lệ Trong lòng nàng lúc này mới an ổn vài phần Sau đó mới tiếp tục nhìn về phía A-Kim. Nàng thầm nghĩ ban đầu mình chỉ là năng lượng thể cho nên mới ra ám hiệu để cho A-Kim thay thế mình. Hiện tại cũng chỉ có A-Kim mới biết thân phận thực sự của mình. Không biết sau khi trí nhớ của nàng khôi phục sẽ nghĩ như thế nào. Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi. Mình theo đuổi cơ động bấy lâu này mà hắn còn không phản ứng, huống chi là A-Kim. Mao đài, Ngũ lương dịch, chúng ta qua đó đi. Cơ động nói với đại diện Thánh Hỏa Long. Đại diện Thánh Hỏa Long lập tức tiến về phía trước. Với khoảng cách ngắn như vậy, chúng chỉ cần lắc mình hai cái là xong. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới phụ cận long hoàng bệ hạ các vị long vương cơ động đứng ở trên đầu mao đài hành lễ với đám cự long sau đó mới chuyển sang a kim chúc mừng ngươi a kim a kim nhìn cơ động ánh mắt thoáng ngưng trệ một chút rồi mới khôi phục bình thường nàng nhìn về phía trần tư tuyền gật đầu khẽ mỉm cười long hoàng nói với cơ động tiểu tử lần này ra ngoài có vẻ ngươi thu hoạch không nhỏ a thực lực lại tăng lên một bậc cơ động cười hắc hắc không để thăng cũng không được a nếu không thường xuyên bị bạo hành ta còn tăng cấp nhiều hơn long hoàng hừ một tiếng ngươi cho rằng ngươi bây giờ sẽ không bị ngược đãi sao mấy vị long vương phía sau long hoàng quay đầu cố nén cười Nửa năm trước cơ động cùng Long Hoàng tỉ thí bọn họ dễ nhiên cũng biết. Lúc này nhìn Long Hoàng và cơ động đấu vỏ mồm, liền không khỏi nín cười. Chỉ có A Kim là không hiểu đầu cu tai nheo ra làm sao. Long Hoàng bệ hạ cách lý phân mời ngài. Đang lúc ấy thì thanh âm già nô của địa Long tổ từ phía dưới truyền đến quanh quẩn không khí Long Hoàng quay sang chúng nhân bên cạnh nói Đây, chúng ta đi xuống Một đám cự Long rối riết hạ xuống mặt đất Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thấy thân thể khổng lồ của địa Long Tổ Nhưng lần này vẫn khiến cho cơ động không nhịn được mà cảm thấy rung động Ra mắt Long Hoàng bệ hạ Cách Lý Phân khẽ gật đầu với Long Hoàng Long Hoàng vội vàng hoàng lễ Tổ tiên không thể làm như thế Vạn bối thật không dám nhận Cách Lý Phân nói Ta là tội nhân của Long Tộc Sớm đã không phải là tổ tiên gì cả Huyết mạch của A Kim Rốt Cục đã giác tỉnh thành công Lực lượng của nàng muốn trưởng thành Cũng cần một khoảng thời gian nữa hy vọng bệ hạ có thể nể tình quan hệ huyết mạch mà chăm sóc nó a kim có một nửa huyết thống nhân loại cho nên nàng cũng không phải chân chính là long tột điểm này xin bệ hạ yên tâm long hoàng gật đầu long tột nhất định sẽ toàn lực chăm sóc a kim cách lý phân khẽ mỉm cười ngài nói như vậy ta cũng an tâm Cơ động tiểu hữu con gái của ta bây giờ là một phần tử trong thiên can thánh đồ các ngươi. Mà ngươi là thánh vương của thiên can thánh đồ không biết kế tiếp ngươi sẽ làm những gì. Cơ động trong lòng chật động. Tiền bối kế tiếp ta chuẩn bị dẫn mọi người đi địa tâm thế giới. Vừa là để liệt lãm, đồng thời cũng là đi thăm dò. Cách lý phân gật đầu. Thực lực của các ngươi bây giờ còn chưa cao. Nhất là ngươi đó. Ta nghĩ rằng ngươi còn cần phải tôi luyện thật nhiều. Cho nên nể tình con gái ta sẽ giúp ngươi một chút. Chi bằng tạm thời ngươi cứ lưu lại chỗ này của ta. Ta sẽ chỉ điểm cho ngươi tu luyện. Cha à. a Kim vội vàng lên tiếng. Ơ, không ơ mu a co vung không sáu mười hai b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 488 con gái của ta thích ngươi dịch a bư biên vô ưu nguồn Ban lôn uy com địa long tổ thản nhiên nói a kim Con và tiểu cô nương này về Long Cốt trước đi. Con theo cơ động liệt lãm, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Như vậy cũng tốt, hãy cùng với thiên can thánh đồ bảo vệ quan minh ngũ hành đại luộc. Từ trong giọng nói của địa Long Tổ, không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng lão muốn giữ cơ động lại khiến cho mọi người cảm thấy mê hoặc. Lão thật sự chỉ là muốn trợ giúp cơ động tăng thực lực mà lưu hắn lại sao Đối với điều này Sợ rằng bất kỳ ai cũng nảy sinh ý nghi ngờ Ngay cả Long Hoàng cũng chần chờ nhìn địa Long Tổ Tổ tiên vĩ đại Cơ động đã từng cứu hài tử của ta Đồng thời hài tử của ta chính là đồng bạn của hắn Nếu hắn có điều gì đắc tội với ngài Xin ngài hãy tha lỗi cho hắn Nghe Long Hoàng nói vậy Cơ động không khỏi sững sốt Hắn quay đầu nhìn về phía Long Hoàng Ánh mắt toát ra sắc thái kỳ dị Nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp Lúc này Long Hoàng lại ra mặt cho mình Tối thiểu hắn cũng xem mình là bằng hữu Cơ động cũng hoàn toàn không rõ địa Long tội muốn lưu mình lại để làm gì Bệ hạ xin cứ yên tâm Ta lưu hắn lại với mục đích tỉ thí cùng hắn giống ngài thôi Tuyệt sẽ không làm thương tổn hắn Long hoàng do dự một chút rồi gật đầu Vậy cũng tốt Tổ tiên vĩ đại Vậy chúng ta sẽ trở về Long cốt trước Cơ động từ trên đầu đại diện Thánh Hỏa Long nhảy xuống Ý bảo đại diện Thánh Hỏa Long đưa Trần Tư tuyền trở về Nhưng Trần Tư Tuyền cũng nhảy xuống nói với Long Hoàng Bệ hạ có thể xin vị Long Vương kia cho ta quá gian về Long Cúc được không? Bởi vì kiến phi tri trước hiểu người tri kỹ Mặc dù Trần Tư Tuyền không nói gì với cơ động Nhưng điều nàng làm lại khiến quần Long âm thầm gật đầu trong lòng a Kim kinh ngạc trong giây lát cũng hiểu ra Tư tuyền lưu đại diện Thánh Hỏa Long ở lại với cơ động. Một là vì đại diện Thánh Hỏa Long có thể bảo vệ cơ động vào thời khắc nguy hiểm. Đồng thời, có hài tử của Long Hoàng ở đây. Cho dù địa Long Tổ muốn gây bất lợi với cơ động cũng phải suy nghĩ cạn kẽ. Bất luận như thế nào, địa Long Tổ cũng là tội nhân của Long tộc. Đối mặt với hài tử của Long Hoàng, Lão sẽ kiên kỵ đôi chút mà không chân chính làm thương tổn đại diện thánh Hỏa Long Dưới tình huống như vậy cơ động muốn chạy trốn cũng không phải là không thể Địa Long tổ mặc dù cường đại Nhưng Lão lại không thể rời khỏi vị trí của mình Bởi thân thể của Lão đã hòa làm một thể với tam hợp sơn mạch rồi Long Hoàng để cho Hỏa Long Vương chở trần tư tuyền Mang theo A Kim trở về Long Cốt Trước khi đi A Kim còn ném cho cơ động một cái nhìn đầy ý nghĩa Bất quá cơ động có thể hiểu ánh mắt nàng nói gì không thì chỉ có mình hắn biết Quần Long đã trở về Long Cốt Ở chỗ này chỉ còn lại cơ động Đại diện Thánh Hỏa Long cùng địa Long tổ với thân hình khổng lồ Ánh mắt màu vàng nhàn nhạt của địa long tổ chăm chú nhìn cơ động mà không nói gì. Cơ động cũng yên lặng đứng ở đó, mặt đối mặt với địa long tổ. Uy áp nồng đậm từ trong ánh mắt của địa long tổ phóng ra nhất thời khiến thế giới linh hồn của cơ động gặp áp lực cực lớn. Nếu so đấu ma lực thì hắn còn khuya mới là đối thủ của địa long tổ. Nhưng về phương diện linh hồn lực thì cơ động lại tự tin có khả năng liều mạng. Hắn không cứng rắn ngạnh kháng. Bởi dù sao tu vi của địa long tổ đã là thánh cấp đỉnh. Tu luyện thấu triệt hoàn toàn ba loại thuộc tính. Một chân của lão đã bước vào thần cấp rồi. Dĩ nhiên vì dung hợp với tam hợp sơn mạch nên lão vĩnh viễn không thể tu luyện tới trình độ thần cấp có lẽ trong tương lai lão có thể luyện thành bốn loại thuộc tính giống như hắc ám thiên cơ khẳng định linh hồn lực của đối phương mạnh hơn mình cơ động đành phải lựa chọn phòng thủ bức luận địa long tổ giữ hắn lại nhằm mục đích gì cảm xúc bản thân cơ động đều không bị ảnh hưởng nếu như địa long tổ thật lòng muốn chỉ điểm hắn tu luyện thì đương nhiên là chuyện tốt địa long tổ không giống long hoàng Bất luận là tu vi kinh nghiệm hay là thực lực, lão đều cường đại hơn Long Hoàng rất nhiều. Điểm bất đồng chính là Long Hoàng có thể hóa thân thành người chiến đấu với cơ động, hoặc bằng vào thân thể khổng lồ mà linh hoạt công kích cơ động. Còn địa Long Tổ lại đứng lù lù bất động. Tuy phương thức chiến đấu khác nhau, nhưng áp lực lại cường đại hơn khiến cơ động càng thêm mong đợi hơn nữa hắn hoàn toàn không nghĩ ra địa long tổ có ác ý gì đối với mình linh hồn lực nhanh chóng ngưng tụ rồi thu về bên trong đại não sau đó ngăn cản uy ác linh hồn của địa long tổ do đó linh hồn lực của hắn tiêu hao ít hơn nhiều so với địa long tổ địa long tổ tuy mang đến áp lực rất lớn nhưng cơ động vẫn đứng yên ở đó lưng eo thẳng tắp không có ý lùi bước sau khi va chạm ngắn ngủi ánh mắt địa long tổ có mấy phần kinh ngạc tốt linh hồn lực của ngươi lại có tiến bộ hơn nữa còn tiến bộ không ít khó trách nữ nhi của ta lại coi trọng ngươi ngươi đúng là một người giỏi sáng tạo kỳ tiếp cơ động tự nhiên biết linh hồn lực của mình tiến bộ bước quá, theo hắn nghĩ thì linh hồn lực của mình đã tăng từ thánh cấp sơ giai tăng lên tới thánh cấp trung giai Quy kết lại, sau khi ma lực của mình tăng lên tới bát quan đã thu được ma vực thứ hai. Mà trên thực tế, ý nghĩ của hắn hoàn toàn là sai lầm. Mộng huyện chi ngân ma vực cố nhiên là tinh thần ma vực. Nhưng nó được hình thành từ nguyên bổn tinh thần lực của hắn. Đồng thời do tu vi hắn tăng lên bát quan đã đạt đến tinh thần lực thánh cấp Cho nên lúc đó ma vực mới xảy ra biến dị Vì vậy cơ động mới có ma vực thứ hai đặc thù của riêng mình Nhưng nó lại không thể trợ giúp linh hồn lực của hắn tăng lên Linh hồn lực thánh cấp khó tu luyện hơn ma lực thánh cấp Bởi vì nó căn bản không có phương pháp thiết hợp để tu luyện Mà chỉ có thể nói là tùy duyên Chẳng hạn như Long Hoàng Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới thánh cấp trung giai Nhưng linh hồn lực của hắn vẫn dừng lại ở thánh cấp sơ giai mà không thể tiến thêm Về phần địa Long Tổ là do không biết tiết lũy bao nhiêu năm mới đạt tới thánh cấp cao giai Tuy nhiên lão lại không thể đạt tới thánh cấp đỉnh Đây cũng là nguyên nhân tại sao linh hồn lực cơ động tăng lên tới thánh cấp trung giai lại khiến địa long tổ kinh ngạc đến như vậy. Một trong những nguyên nhân khiến linh hồn lực của cơ động tăng lên chính là do hắn hợp nhất tâm linh và dục vọng với Trần Tư Tuyền tại ông Tuyền Tử Điếm. Sâu trong linh hồn Trần Tư Tuyền có một tia thần thức mà liệt diễm lưu lại. Do đó khi nàng cùng cơ động hòa hợp thì nó đã không ngừng kích thích linh hồn lực của cơ động. Lúc đó ma lực cơ động lại đột nhiên đột phá lên bát quan. Kết hợp với tia thần thức của liệt diễm khiến linh hồn lực của hắn lại đột phá. Tuy vẫn chưa thể sánh với địa long tổ. Nhưng dưới tình huống hắn không cầu thắng thì chỉ bằng vào linh hồn lực thánh cấp trung giai. Địa Long Tổ muốn áp chế hắn cũng không dễ dàng. Nếu như lúc này Trần Tư Tuyền tiến hành dung hợp linh hồn với cơ động thì linh hồn lực của họ thậm chí có thể ngang với địa Long Tổ. Từ kỹ xảo điều khiển linh hồn mà nói cơ động tuy kém hơn địa Long Tổ nhưng bên cạnh hắn vẫn còn liệt diễm. Nàng tồn tại ở thế gian này cũng không kém địa Long Tổ là bao nhiêu, lại đã từng đạt. Tới tu vi thần cấp Nếu thật sự chiến đấu Thì hư chết vào tay ai còn chưa biết được Chẳng qua là nếu điều đó thực sự xảy ra Địa Long Tổ sao Có thể ngốc đến nỗi Chỉ dùng linh hồn lực Để đối kháng với hai người chứ Ui ác linh hồn đột nhiên nhẹ đi Địa Long Tổ đã thu hồi lại Toàn bộ lực ác bắt cơ động Cũng thu lại linh hồn lực của mình hắn cũng không vì địa long tổ thu hồi lực lượng mà phản công tiểu tử ta có một chuyện muốn nói với ngươi địa long tổ nhìn cơ động trầm giọng nói cơ động cũng đang muốn biết nguyên nhân thực sự địa long tổ lưu mình lại mời tiền bối nói địa long tổ nói ta cũng không dài dòng với ngươi ta biết con gái của ta thích ngươi ngươi thấy sao a Kim thích ta. Cơ động ngẩng đầu nhìn về phía Địa Long chi tổ, nói không ra lời. Địa Long tổ hừ một tiếng. Thế nào? Con gái của ta không xứng với ngươi sao? Tiểu tử ta nói cho ngươi biết, ngươi nguyện ý cũng tốt, mà không muốn cũng chẳng được. Dù sao ta cũng không thể nhìn bộ dạng khổ sở của con gái ta được. Nếu không bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển nào, lão tử dù phải mất cái mạng này cũng phải giết chết ngươi. Hai cái đầu của đại diện Thánh Hỏa Long phía sau cơ động không xa cùng lúc dương lên. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Địa Long tổ. Hiển nhiên chúng cũng không có cảm tình gì mấy đối với vị tổ tiên này. Ở trong lòng chúng, cơ động mới là người trọng yếu nhất. Cơ động trầm giọng Tiền bối chuyện này e e rằng là chúng ta không thể nhất trí với nhau được Ta sớm đã có người yêu và cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc dành tình cảm cho những nữ nhân khác Địa Long Tổ nói Là nữ hài tử đó sao? Ý Lão nói là Trần Tư Tuyền Cơ động lắc đầu Không, không phải là nàng người yêu của ta là ai ngài cũng biết ý ngươi nói là liệt diễm nữ hoàng nàng không phải là đã chết rồi sao địa long tổ tức giận nói cơ động nhìn thẳng vào địa long tổ đối mặt với vị long tộc đệ nhất cường giả này hắn không chút nhát gan hay e ngại mà còn hỏi ngược lại tiền bối mẫu thân của a kim cũng đã chết nhiều năm Ngài có từng quên nàng không? Ngươi! Địa Long Tổ nghe cơ động nhắc tới tình cảm của mình với Nhã Thiên Cơ Trong lúc nhất thời tâm tình của hắn cũng trở nên hỗn loạn Cơ động thản nhiên nói Tình cảm giữa ta và Liệt Diễm không phải sinh tử là có thể chia lìa được Nếu như không phải nàng còn có nguyện vọng để ta hoàn thành thì ta sớm đã theo nàng đi rồi Nếu ngài muốn động thủ thì cứ việc Ta không phải là đối thủ của ngài Nếu ngài giết ta Ta ngược lại phải cảm tạ mới đúng Dù sao cũng không phải ta muốn chết Mà là do ngài đưa ta đến bên liệt diễm Nàng hẳn là sẽ không trách ta Đến đây đi Vừa nói cơ động vừa chấp hai tay ra sau lương Thậm chí không chút ý tứ phản kháng ẩn ngực lên đối mặt với Địa Long Tổ Mặc dù thân hình của hắn so với Địa Long Tổ có thể nói là quá nhỏ bé Nhưng giờ phút này khí thế của hắn không hề kém đối phương chút nào Trong mắt Địa Long Tổ thần quen điện xạ Một cái chân trước vung lên cao Ma lực nồng đậm như thực chất bao phủ lấy cơ động bất luận thân thể cơ động có phòng ngự cường đại đến cỡ nào lúc này chỉ cần một trảo của lão cũng có thể đem cơ động xé thành từng mảnh nhỏ vẻ mặt cơ động vẫn thản nhiên tự hồ bất luận địa long tổ có hành động gì cũng không quan hệ tới hắn trong mắt hắn thậm chí còn lộ ra một tia giải thoát Hết thể những lời hắn nói không có nửa phần dối trá có thể sớm gặp lại liệt diễm là chuyện mà hắn mong ước nhất. Địa long tổ đột nhiên há miệng hít sâu một hơi. Nhất thời mây mù trên không trung vì cái hít sâu này mà nổi lên sóng gió kịch liệt. long trảo đang dơ lên rốt cục cũng hạ xuống, lão hừ lạnh với cơ động. Tiểu tử! Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi ta chỉ sợ giết ngươi sẽ làm con gái của ta đau khổ thôi. tuy nhiên tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. muốn rời khỏi nơi này thì phải dựa vào bản lãnh. nếu ngươi có thể ở trước mặt của ta thông dong rời đi ta sẽ không làm khó ngươi nữa. cơ động vẫn nhìn thẳng vào địa long tổ, mà khiến địa long tổ chán nản chính là từ ánh mắt của tiểu tử này lão thấy được thần sắc tiếc hận cơ động tự hồ là trách lão tại sao không giết hắn ngay khi địa long tổ đang buồn bực thì bỗng nhiên thân thể cơ động không chút Tiếng động lộ một vòng nhanh như tia chớp lùi về đằng sau lúc này cả người hắn giống như một mũi tên rời cung cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên lưng đại diện thánh hỏa long Mao đài cùng ngũ lương dịch và cơ động phối hợp rất ăn ý trước tiên phát động kỹ năng thiên phú của chúng xuyên Việt. Thân thể khổng lồ giống như dịch chuyển tức thời trong nháy mắt đã hiện ra ngoài trăm thước. Thân hình cơ động lại tiếp tục lón lên. Mao đài cùng ngũ lương dịch sau khi xuyên Việt liền đồng thời phun ra một ngụm thổ tức. Thôi động thân thể cơ động ra tốt phóng đi như một tia chớp. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Dựa theo phán đoán của cơ động, phạm vi công kích mạnh nhất của Địa Long Tổ hẳn là bán kính 1.000 thước. Chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi này sẽ dễ dàng thoát khỏi công kích của Lão. Vị trí lúc nãy khi hắn nói chuyện với Địa Long Tổ đã cách xa Lão Long hơn trăm thước. Lúc này lộn một vòng cộng thêm kỹ năng xuyên việt của đại diện Thánh Hỏa Long. Hắn đã cách địa long tổ 300 thứ, giờ đây toàn lực ra tốt, lại phát huy đằng sạp thiểm đến cực hạn. Hắn có lòng tin chỉ trong một nhịp thở là đã ra khỏi phạm vi ngàn thứ. Với tu vi bát quan, đằng sạp thiểm đã có thể sử dụng đệ lục thiểm. Chỉ đáng tiếc là diệt thần kích của hắn vẫn dừng lại ở đệ ngũ trọng. Mặc dù sau trận đại chiến với vợ chồng Lâm nhất lỗi Diệt thần kích đã có dấu hiệu đột phá Ơ không ơ mu A co ba 06 12 mươi 151 b m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 489 bồi luyện tốt nhất Dịch A bư Biên vô ưu Nguồn bang lôn uy, com, có thể nói chiến thuật của cơ đông là cực kỳ hợp lý. Đầu tiên hắn dùng ánh mắt mê hoặc địa Long tổ, ngay sau đó quyến đoán hành động. Cả quá trình cho đến khi hắn thi triển lục liên thiểm toàn lực gia tốc cũng chỉ mất một giây mà thôi. Nhưng cơ đông đã rất nhanh để biết được địa Long tổ kinh khủng đến cỡ nào. Khi thi triển đằng sạp thiểm đến lần thứ ba, khoảng cách đã là 500 thước thì đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một tòa núi cao. Không sai, chính là núi. Ngọn núi này cao hơn 500 thước nhưng đáng lẽ nó không thể xuất hiện trên con đường này mới đúng. Nếu không dùng ánh mắt mà chỉ bằng vào linh hồn phán đoán cơ động cũng không thể chọn sai lộ tuyến đào tẩu. Đây không phải là cơ động phán đoán sai lầm Mà là ngọn núi đã chuyển động Lặng lẽ hiện ra và ngăn cản trước mặt cơ động Toàn lực gia tốt lao ra 500 thước Dĩ nhiên là mất thời gian hơn so với việc dời một ngọn núi đi 300 thước Địa Long Tổ vẫn đứng im không nhúc nhích Nhưng trong mắt hắn bây giờ tràn đầy thần sắc hài hước Cơ động hiện tại chỉ có hai sự lựa chọn Hoặc là mạnh mẽ xuyên qua ngọn núi, hoặc là thay đổi lộ tuyến để vượt qua. Nhưng bất luận như thế nào cũng làm tốc độ của hắn chậm lại. Ngay lúc này, cơ động làm ra một biến hóa khiến địa long tổ kinh hải. Lựa chọn của hắn không phải là hai phương án trên. Đối mặt với ngọn núi, hắn không thi triển đằng xà thiểm nữa mà ngược lại còn đưa sông trưởng về phía trước. Ma lực minh môn tản ra đánh vào ngọn núi. Quang mang hắc bạch song sắc từ trên hai bàn tay cơ động sáng lên. Khi thân thể của hắn đụng vào ngọn núi thì cũng là lúc song trưởng đẩy ra toàn lực. Cũng giống như lúc thi triển đằng xà thiểm, hắn đã vận dụng toàn lực không giữ lại chút nào.